Người nhà hậu hạ cảm thấy sự việc lần này là do nhà hậu hạ làm liên lụy đến mình Hình Cường đã quyết định không liên hôn với nhà hậu hạ nữa Chỉ có điều Cô con gái vô di rất không hài lòng với cuộc hôn nhân này Lại cứ khăn khăn đòi cả cho Lý Bách Con gái ngoan à Con xem đi Chỉ trong thời gian 3-4 ngày ngắn ngủi Mà con đã gây đi bốn lần rồi 4 dùm tôi mà còn thấy sót Bố của Lý Bách còn là một thân tư phạm tôi Chúng ta không nên truyết tùng giá với gia đình như vậy Bố sẽ tìm cho con một người tuấn thú phong độ Hình cầu kiều, kiều như đống đồ ăn lớn trước mặt Ăn đến mức mà phung phính Con không muốn Trên quà chúng con gọi là gặp nạn thế chân tình Hơn nữa Còn có ai đẹp trang hơn Lý Bách nhà con chứ Cái ông Lý mụ sinh kia đã li hôn với mẹ của Lý Bách rồi mà Không sao đâu bố còn nào, Con cái ngoan nà Con nghĩ kỹ lại đi Hình cường thật sự không muốn cả con cái đi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 Anh đến thăm em đấy à? Sắc mặt hình cường rất khó coi Ông đến mặt đứng lên nhìn hai người ở cửa Không giữ chút thể diện nào cho họ Thì mấy hôm nay tâm trạng và sức khỏe của Lý Bách Lẫn Hạ Tuấn Miểu vẫn chưa hoàn toàn hồi phục như bình thường Nhưng nhìn độc kiều bị nhà mình làm liên lụy Cho dù thế nào thì họ cũng phải đến xin lỗi Cô đã thấy khỏe hơn chưa? Lý Bách kể ho Anh ta cố gắng muốn nắm ra một nụ cười Chỉ là hình cường đứng ở bên, cứ hung hăng nhìn anh ta. Cho dù anh ta có khôn kéo trên thương trường thế nào, Thì lúc này cũng có chốt lung túng. Hình kiều kiều là một cô gái vô tư. Lúc này nhìn thấy người trong lòng cô đã quên việc, Bố cô khổ sở nói với cô từ lâu rồi. Thì Lý Bách quan tâm đến mình, Hình kiều kiều liền sắm tay áo lên. Không sao đâu, anh xem con tay này khỏe mạnh chưa này? Khỏe miệng của Lý Bách khẽ dứt lên. Anh ta và Hình kiều, kiều cũng có như là người cùng trải qua hoạn nạn,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 Không, cô Hạ đừng nói như vậy. Có lẽ những việc này là duyên phận của cháu và Lý Bách. Hình Chu Kiều nói xong liền nhìn Lý Bách với vẻ hơi xấu hổ. Nhìn thấy Lý Bách không có phản đứng gì mà chỉ hơi cong mày lại, trong lòng thì lại ngọt ngào giống như vừa được xuất mật vậy. Bà Hạ, không, cô Hạ, việc này chúng ta thương lượng thêm đi. Tiếng nhà hậu hình không giàu có bằng nhà hậu Hạ, nhưng con cái tôi là bảo bối của nhà hậu hình. Bình thường chúng tôi đều không nỡ để nó chịu chút thiệt thòi khó khăn lắm mới đôi nói trắng chẹo mập mạp thế này. cô nhìn đi, cô nhìn đi. hai đứa nó còn chưa kết hôn với nhau mà con bé đã thành ra thế này. cuộc hôn nhân này chúng ta vẫn cứ bàn bạc lại thì hơn. sắc mặt của Hạ Tuấn Miểu cũng khó coi, nhưng lời Hình Cường nói là thật. để bắt nhìn dáng vẻ khó xử của mẹ cũng lên nhỏ giọng nói với Hình Cường. chú hình lần này là sự cố ngoài ý muốn. cháu đảm bảo sau này sẽ không để Hình kiều kiều phải chịu thiệt thòi thế này đâu. Chính kiều kiều, kiều kiều đó của Lý Bách thực sự làm trái tim mình kiều kiều tan chảy. Cô lao tới, kéo áo của bốn mình, dùng nhấn đầu nhìn Lý Bách và Hạ Tuấn Miệu Cô Hạ, Lý Bách, hai người yên tâm, cháu chỉ gà vào nhà họ Hạ mà thôi Kiều kiều Đối diện với đứa con gái thẳng thắn như vậy, hình cương cảm thấy huyết áp của mình hơi tăng lên rồi Sau khi về nhà, Hạ Tuấn miểu nói cho hai người già nghe, lục dao ngồi ở một bên lại gật đầu Trước đây khi Lý Tổng xảy đáp chuyện Cháu đã tính ra bệnh quý nhân của anh ấy đến rồi Nhưng lại thì chính là cô gái nhà hậu hình này rồi Lục dao à Cháu nói thật không Bây giờ bà lão càng nhìn càng thấy lục dao thuận mắt Dù sao thì bản lĩnh của cô gái này Cũng không phải vừa Cô lại là người giúp cháu trai của bà phá vụ án của con trai bà Bây giờ bà cũng nghĩ thông suốt rồi Nếu họ thành phong thích thì cứ thích đi Mấy ngày hôm nay Lục Giang cũng tạm cảm được sự thay đổi của người nhà hậu hạ Thì cô vẫn hơi lúng túng khi hạ lão phu nhân đã thay đổi thái độ với mình Nhưng bọn họ đang cố gắng để chấp nhận cô rồi Thì đứng nhiên cô cũng phải tỏ ra chủ động một chút Đúng vậy, bắt tự của cô gái nhà hậu hình và li Bách rất hợp nhau hai người con như có duyên trời định rồi ạ Ngày đến đây, hạ lão già cũng cười với vẻ rất hài lòng Ông cầm ly trà ở bên cạnh lên định uống nhưng lại phát hiện nước trong ly hết rồi tiểu vương, do thêm ít trà nữa cho tôi. Vũ vương cười đi ra. cô lục trà thuốc của cô thật sự không tồi. cô xem mấy hôm nay sắc mặt của ông chủ cũng tốt hơn rất nhiều. từ khi hai người già xuất biển Hạ Tần phong vẫn đang bận công việc kết thúc vụ án, còn lục dao thì lại trở nên nhàn rỗi. cô ở trong vườn thiết kế phong thủy, trên thể làm trà thuốc cho hai người già trong nhà. có lúc bận thế không chỉ là phong thủy, chỗ lục dao cô công một mệnh hai vận ba phong thủy bốn tích đức năm học hành sáu danh bảy tướng tám tính thần chín giao quý nhân 10 dưỡng sinh cho nên uống trà thuốc dưỡng sinh cũng là một phương pháp thay đổi vận thế. Hà lão già cũng công nhận lời khen người của vua vương. Ông uống một ngụm trà, ban đầu thì rất đắng nhưng mùi vị lưu lại rất ngọt ngào. Quãng thời gian này xảy ra nhiều chuyện như vậy, nhà họ hại chúng ta phải ra ngoài vận động rồi, bà già. Ngày kia tập đoàn thiên nguyên tổ chức một buổi bán đấu giá từ thiện Và đưa Lục Giao đến đó đi Xem có thể quên góp được gì không Cũng coi như là tích phúc cho nhà họ Hạ nữa Hạ Tuấn Ngộ là người đầu tiên phản đứng lại Bà kéo tay Lục dao. Con không mau đồng ý Lục Giao ngây ngầy Dường như cô vẫn chưa kịp phản đứng lại Trước bất ngờ này Cô sẽ đến buổi bán đấu giá tu tiền với Hạ Lão Phu Nhân Điều này có nghĩa là gì Hạ Lão ra Cháu buộc Vũ Vương đứng ở một bên Cũng nhìn thấy Mà vốn vào ba lục rau Còn gọi hạ lão ra gì chứ Mà gọi ông nội đi Hạ lão phu nhân bụng miệng cười trộm, Bạn đời của bà trông nào như vậy đấy Rõ ràng là đã công nhận lục rau rồi Mà còn muốn ra vẻ Được được được Bà vợ già của ông lâu rồi Không đi ra ngoài vận động Bây giờ còn có thể đi được Thì đưa mọi người đi làm quen đi Lục dao coi như đau hoàn hồn Mà cô đỏ lên cô khẽ đồng ý Vâng thưa ông nội Cháu đâu gọi ông già kia là ông nội rồi Mới còn ba thì sao Hà lão phu nhân cố ý nhấp mặt này Làm cho mặt lục dao đỏ bừng lên Giọng cô lại càng đỏ hơn Ba nội Tốt Tuy mây mù trong nhà vẫn chưa hoàn toàn tan hết Nhưng họ đã dần dần nhìn thấy ánh sáng rồi Khi Hạ Thần Phong và Tiểu Đao về nhà Nhìn thấy mọi người cùng ngồi trên bàn ăn Đặc biệt là khi nhìn thấy lục dao tươi cười gấp thức ăn cho Hạ Lão Phu Nhân Đầu lúc mày của Hạ Thần Phong giãn ra dường như anh đã hiểu ra điều gì đó Thông quá đi Tiểu Đao thật không tính ý Chỉ ngửi thấy mùi thơm Đền xuống đến giống như chó con nhìn thấy xương Hôm nay nhiều đồ ăn vậy à Ha ha Xem giống vẻ quả cháu kìa Tiểu bưng mang cho hai đứa nó hai bộ bát đũa. Hôm nay tâm trạng của Hà Lão phu Nhân gần như đã trở lại bình thường. Nhìn thấy Tiểu Đao khép gẩy một cái khoa trương như vậy, mà cũng hiểu là cậu nhóc này muốn làm cho bản thân mình vui vẻ một chút. Tiểu Đao xoa tay, giờ vờ ngậm ngùm. Vậy, vậy cháu không khách sáo nữa nha. Ngoài Lý Bách đang kiểm tra ở bệnh viện, người nhà hậu hạo cuối cùng cũng được quây quần ngồi ăn cơm với nhau. Sau khi ăn cơm, Hà Lão ra gọi Hạ Tần Phong. Hãy ông cháu đến phòng đọc sách, sự ngăn cách do việc cãi nhau trước đó vẫn còn, nhưng lần này hạ lão gia cũng đã xuống nước rất nhiều. Vụ án của bố mẹ cháu thế nào rồi? Dường như là khả năng có thể nghe được hạ lão gia chủ động đề cập đến vấn đề này rất thấp. Đầu tiên hạ thần phong sương suốt sau đó anh ta mày lại. Tôi chúng cháu đều biết việc này đều do vương nam nguyên và lý mụ sinh làm ra, nhưng chúng cháu không tìm được bằng chứng vương lâm nguyên à hà lão Gia hít mắt nói nhà họ vương cũng coi như là lập nghiệp từ ngành du lịch thì dối hình như còn có mấy công ty đầu tư nhà họ hạ cũng không phải là người có quyền thế nhưng mà xã hội này chỉ cần anh có tiền thì có thể làm được rất nhiều chuyện cách thức báo thù của người làm kinh doanh là cắt đứt đường sống của đối phương trong lòng hà lão Gia đã bắt đầu tính toán làm thế nào để lật sổ sự nghiệp của toàn bộ nhà họ vương ông im lặng một lúc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 về quả cháo và độc rau chúng ta cũng không ngăn cản nữa các cháu tự quyết định đi hà thần phong khánh nhớ mày tuy vừa nãy anh đã dò dỗ nhưng ngay chính việc ông nội nói ra hạ thần phong vẫn có cảm giác an toàn vì được người lớn công nhận chuyện tình cảm của mình còn nữa có phải cháu lại muốn trở về thành phố tu châu không nhưng nói thế nào thì lý bách là cháu ông cháu cũng là cháu ông tinh thần cháu cũng có một phần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 Dường như là bị hình thủ kiều, kiều chọc cười, Lục Dao luôn có chút căng thẳng đã thả lỏng rất nhiều. Lái xe tiểu Hoa đỡ hạ lão phu nhân xuống xe, sau đó khoác tay Lục Dao. "Cháu đừng căng thẳng, bạn nghe tiểu Bạch và tiểu Hoa nói, trước kia cháu đã từng đóng phim truyền hình phải không? Tôi thông gì cũng là một người nổi tiếng, ngẩng đầu ưấn ngực, cháu không được làm mất mặt nhà họ Hạ đâu đấy." Dường như nhìn ra Lục Dao có chút cứng nhắc, Hà lão phu nhân nhíu mày khuyên bảo. "Tôi yếu đuối à." Lục Dao không thoải mái, chủ yếu là vì quần áo trên người, cô đã nhìn thấy dáng của bộ quần áo này, hơn nữa mùa đông còn mặc ít như vậy, người cô cứng đờ như vậy phần nhiều là bị lạnh. Nhìn thấy Lục Dao đã bình tĩnh hơn rất nhiều, Hà lão phu nhân liền dẫn cháu dâu tương lai của mình đi vào. Hà lão phu nhân quả nhiên là có khí chất của một bà chủ, bà luôn giữ nụ cười trên mặt, không ngừng chớp mắt trước bu xu ánh đèn trong quán nhìn thấy người quen dần gật đầu chào hỏi, thì thế đó đã lên áp mấy thiên vương thiên hậu đăng nổi, ngay cả lục dao đi cùng bà lão cũng thu hút rất nhiều ống kính máy quay. người phụ nữ chính hạ lão phu nhân dẫn theo, điều đó rất rõ ràng là là thiếu phu nhân tương lai nhà họ hạ đó. cũng may là phóng viên không được có mặt trong hội trường, hình dục kiều đã chờ ở cửa từ sớm, đó là chị dâu tương lai và bà nội cô, đứng dân cô phải chào hỏi rồi. kiều kiều. Giáng vẻ này của con là sao thế Hình trục Kiều là con gái duy nhất của hình cường Nhưng vợ ông lại là vợ thứ ba Bình thường mà không dám nói hình trục Kiều một chữ Lúc này cho dù có cơ hội Nhưng hình trục Kiều căn bản không để ý đến đối phương Nhìn thấy Hà lão phu nhân và lục dao đi vào Cứ đến tặng chỗ hai người Ba nội, chị dâu, hai người cuối cùng cũng đến rồi Hà lão phu nhân rất thích hình trục Kiều, Cảm thấy con gái phải có da có thịt mới đẹp Bà nhìn hình trục kiều lại nhìn lục rau À giàu à Sau này cháu phải ăn nhiều một chút Cháu xem rắn người của hình trục như vậy tốt bao nhiêu Xin để tốt Một câu xin để tốt này trực tiếp làm hai cô gái đỏ mặt Hình trục là một người khó da mặt dày Cô nháy mắt Chị du Nhìn chị thật nhỏ bé Nghe mọi người nói là chị tốt nghiệp sớm ạ Vậy là chị nhỏ hơn em một tuổi rồi Lục đau gật đầu Đúng buôn rìa tháng bảy này tôi mới tốt nghiệp, tốt quá đôi cuối cùng em cũng gặp được người cùng lứa tuổi chị dâu nhỏ nếu hôm nay chị bỡ ý cái gì thì cứ nói với em em mua lại tặng chị con như quà gặp mặt. người đối phương nhỏ hơn mình một tuổi, hình chồm chèo trực tiếp thêm chữ nhỏ trước hai tiếng chị dâu. lục rau che miệng cười gần đầu nhìn hồng đan dẫn theo một người đàn ông lướt qua người đàn ông đó đeo một chiếc kính đen mặc một chiếc áo khoác ngoài. Bóng lưng rất quen thuộc Làm cho cô có cảm giác thân thiết từ đáy lòng Không kịp nghĩ nhiều, bữa đấu giá tu tuyển sắp bắt đầu Lục dao bị người kéo vào chỗ ngồi Không đáng nhìn lục dao Ngồi chết ở hành ghi phía trước Nhưng người nói Anh thật sự không đi gặp con bé một lần sao Cho dù là trong bóng túi Thì người đàn ông đeo kính đen Bên cạnh ông vẫn đeo kính đen Thôi Chuyện gì phải đến sẽ đến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 Chỉ vì nghe nói Sẽ ban đấu giá đồ của bố mình ở đây Nên ông mới đến Hồng Đăng xong qua bàn dưới chiều Giờ đến một trang Đúng là có la bàn của ông Lục Tiện Nhân bị ổi chứ Lục Nhất xuyên cánh đăng nói Cho dù thế nào Thì tôi cũng phải mua bằng được Những thứ khác ông đều có thể không cần Nhưng đồ của bố Thì ông nhất định phải lấy lại Năm đó sau cuộc phá tứ cựu Ông lão lục đã hủy đây rất nhiều thứ Chỉ để lại mấy thứ đồ đạc bên người Bố còn lục nhất sinh trước đây Luôn chơi chiếc lá bàn này Chỉ là sau đó xảy ra mấy vụ việc Làm cho chiếc lá bàn này cũng biến mất Thực ra lục dao thường cảm thấy Không biết phải làm sao Trong những bữa tiệc thế này Vừa hay sau khi bắt đầu bàn đấu giá Ánh đèn đều tối xuống Nhìn thấy từng mặt nàng được bày ra bỗng những ánh mắt lục dao bị một chiếc lá bàn hấp dẫn Chiếc lá bàn đó trông có vẻ Đã có độ tuổi nhất định rồi Cô rất ít khi nhìn thấy chút la bàn nào được bảo quản tốt như vậy Chỉ là so sánh với những đồ vật khác Thì chiếc la bàn này có vẻ có chút vô dụng Cuối cùng nhà họ Hồng giành được với giá ba chủ thể Vương Lâm Phong và Vương Ba Đào Cũng có mặt ở buổi đấu giá Người ta thường nói gặp kẻ thu là đò cả mặt Hà Lão Phương Nhân biến chật mưa nhìn hai người đó Bà nhìn thấy người nhà họ Vương lên tính với Tẩm Đáng giận là con trai ngoan và con dâu mình Đều bị bọn họ hại chết rồi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 lục giao còn chưa mở miệng đáp lại sự khu khích của thẩm duyệt, hình chục kiều cụ ở bên cạnh đã lên tiếng trước. thẩm duyệt, cô bớt ta về ở đây đi. trong lòng mọi người đều biết hết, cô thấy anh đệ tôi không để ý đến cô, bây giờ nhìn thấy chị dâu nhỏ, nên có chịu phải không? bộ mặt giả dối của thẩm duyệt cứng đờ, cô ta khẽ cười. anh đệ, chị dâu nhỏ. nói xong thẩm duyệt cười chào phúng, ha ha. hình chục kiều, cụ, cô đang tự tiến cử phải không? mà nói đúng ra là tôi khinh thường hạ thần phong. Sắc mặt hạ lão phu nhân đánh lại Bến đầu bà còn cho rằng Nhà hộ thẩm là nhà có ăn có học Không ngờ rằng thẩm duyệt lại chẳng có chút văn hóa nào Giống như lời tiểu bạch nói với mình Cô thẩm, kiều châu là cho dâu tương lai của nhà chúng tôi A giao là cho dâu cả tương lai nhà chúng tôi Toàn bộ nhà họ hạ đều đã công nhận chuyện này Cô nói như vậy là không để mặt nhà hộ hạ phải không thẩm duyệt cười Bà nội hạ Bây giờ ai mà không biết nhà họ hạ đã xảy ra chuyện gì chứ Phi cho dù đã xảy ra chuyện gì Thì cũng lợi hại hơn so với nhị thế tổ Nhà các người xem trọng kia Cô đừng tưởng không ai biết những chuyện trước đây của cô Trong lòng mọi người ở đây đều biết đó Nói cái gì mà thầy, ha ha ha Tính trí của hình dục kiều không tốt chút nào Dù sao thì bốn của cô là hình cường, Những lời cô nói ra cũng ngăn ngược như bố cô vậy Lúc này càng nói càng chính trọng duyệt Không nói được câu nào Cô, các người sẽ phải hối hận nói xong, thẩm diệt không chờ mẹ mình đã chạy ra ngoài trước, mẹ thẩm diệt cũng chừng mắt nhìn đối phương một cái, sau đó quay người bỏ đi. hình dục kiều làm mặt xấu về phía cửa đang vào xanh người, mà nội hạ, một việc người nhà họ thẩm thật tối, bà đừng để ý. sau khi trải qua những khoảng thời gian này, hà lão phu nhân đã sớm nhìn thấu rất nhiều thứ, lúc này thấy hình dục kiều nói với mình như vậy, bà liền bỗng tay.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 Lục rau, cháu còn chưa đi, đúng là quá tốt rồi. Hồng đang cầm một hộp gấm đi đến. cháu sư Hồng? Chó cháu cái này. Lục rau cao mày nhận lấy, mở ra xem, bên trong lại là chiếc lá bàn bản, bản đô gia lúc nãy. Không được, cái này quý giá quá. Hạ lão phu nhân gật đầu. Anh Hồng, cái này quý giá quá, chúng tôi không thể nhận được. Hà ha, ha, bà ha tôi coi như là cậu họ quả lục dao, cách này là qua nhau hồng chúng tôi tặng con bé. hơn nữa, vốn dĩ trước la bàn này nên thuộc về lục dao. hồng đan nói xong liền xoay đầu nhìn lục dao. lục dao, đây là đồ của ông nội cháu. la bàn của ông nội. lục dao nhìn trước la bàn trong tay, ngơ ngác ngẩng đầu lên. của ông nội cháu à? hồng đan gật đầu. năm đó lúc mẹ cháu ra đi, có mang trong bộ số đồ tốt của ông nội cháu. Cái này là cái quan trọng nhất trong số đó Năm đó ông đội cháu đời khỏi thành phố Bắc Kinh Không mang theo thứ gì Chỉ có lá bàn và tiền bói quẻ Là ông vẫn luôn mang theo bên mình Mẹ quần lục giao Nghe tới lời nói này Cô liền cao mày Thứ này là bà ấy mang đi Vì liệu bà ấy có đến buổi bán đấu giá này hay không Tất nhiên Hùng Đan hiểu Bà ấy trong miệng lục giao là ai Thực ra Hùng Đan vẫn luôn biết rõ tin tức Về người phụ nữ này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 Ông hiệu Lục Dao chắc chắn là danh nhận ra Lục Nhất Tinh, nhưng nghĩ đến người bạn tốt của mình, không, nên là người em trai yêu của mình. Ông khẽ thở dài nhìn Lục Dao với sắc mặt mong chờ. "Lục Dao, có vấn chuyện khi nào thời điểm đến, tự nhiên sẽ có đáp án." Nghe được câu này, hai mắt Lục Dao bỗng đỏ lên, cô hiểu rồi cái đó kính danh dự chúng là bố mình là người bố mà cô vẫn luôn tìm kiếm nhưng mà lời nói của giáo Chư hồng đã tùy hiện rõ ràng. Bây giờ bố lục giao chẳng hề muốn gặp cô. Cô không hiểu vì sao lục nhất sinh từ trước gặp mình, vì sao la bàn mẹ cô lấy trộm lại được bố mình mua lại ở buổi đấu giá. Rốt cuộc năm đó hai người đã xảy ra chuyện gì? Quanh nhiều quán nhiều nghi vấn quanh quẩn trong đầu lục giao, thật lâu không thể tan đi. Hà lão phu nhân là một người già, tất nhiên là bản thân bà đã nhìn thấu cảnh tượng vừa rồi, nhưng mà điều làm bà cảm thấy kinh hãi là.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 dù sao thì năm đó mẹ cô bỏ đi cũng rất sớm. nếu mẹ cô đã mang chiếc la bàn này đi thì bây giờ cô không có chút ấn tượng nào cũng là chuyện rất bình thường. nhìn chiếc lá bàn trong hộp gấm ẩn nhận sắc màu xưa cũ, lục dao giữ tay nhẹ nhàng bút ve nó. cô có thể cảm nhận được một cách rõ ràng là trong khoảng thời gian qua chiếc lá bàn này không được bảo quản tốt lắm. tuy phía trên sờ vào rất nhẵn bóng. Nhưng sợ đằng kiểu nhận bóng này là do người ta đặc biệt tẩy rửa bằng dầu Vì bùi bán đấu giá này mà không phải cảm giác trên bóng Phải được sử dụng và chăm chút trong thời gian dài Tiếng cô không nhịn được mà có chút đau đớn Nếu trực la bàn này vẫn được ông đội mình cất giữ Chắc chắn sẽ không có kết quả thế này Đúng Dao không hiểu vì sao mẹ cô lại làm do chuyện như vậy Tuy ông đội chưa từng giấu cô chuyện gì Nhưng cũng sẽ không bình luận một câu nào về bố mẹ cô Lục Giao từ nhỏ đã nhiều chuyện Cũng hiểu rằng tất cả những chuyện này Là lỗi của mẹ mình Sau lưng trên đếm tính mở cửa Làm cô vô thức quay đầu lại Hạ thần phong đi vào phòng Khe cao mà nhìn Lục Giao đang ngồi ở một bên Sao thế em Lục Giao bí môi Cô xoay người Nhìn chiếc nam bàn trong tay Cho đến khi Hạ thần phong ngồi xuống cạnh mình Với từ từ mở miệng Em nhìn thấy bố em Chỉ là ông ấy không muốn gặp em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 Anh tiến lên ôm lấy lục dao, nhìn động tác có vẻ nhẹ nhàng nhưng lại cho lục dao có cảm giác vô cùng an toàn. Nếu em nhìn thấy ở buổi tiệc, anh có thể giúp em đi hỏi thăm xem. Bình thường, chủ tiệc này đều qua thủ tục đăng ký. Hạ Thần Phong chỉ cần hỏi hát bạn bè ở thành phố Bắc Kinh là có thể lấy được tài liệu, chỉ là lục dao đơi nước mắt lắc đầu. Em biết, ông ấy ở nhà họ Hồng. Nhà họ Hồng? Ở chỗ giáo sư Hồng Nam à? Hạ Thần Phong nhìn thấy Lục Giao gật đầu Nhớ đến tin tức biết được trước đó Tính ra Hồng Đan là câu họ của Lục Giao Cho nên thực ra Lục nhất sinh ở nhà họ Hồng Không hề là chuyện kỳ lạ Nhưng vì sao không muốn gặp con gái mình chứ Bây giờ nhìn dáng vẻ này của Lục Giao đó rằng là cô đau lòng vì chuyện này Hạ Thần Phong biếm môi Càng ôm chặt Lục Giao vào lòng bình hơn Anh bố nhẹ vào người cô Có lẽ Bố em có lý do của mình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 Cục cảnh sát tung báo xuống Bởi vì lần này phát được hai vụ án nhiều năm trước Bây giờ mọi người nhân dịp này Đều tra lại mấy vụ án lớn trước đây chưa phát được Có vài vụ án Nếu còn không tra ra được sẽ quá thời hạn truy tố Vậy đã xác định phải phá vụ án nào chưa? Từ tâm tư của Lục Giao Vẫn còn quần quanh chuyện về Lục Nhất Sinh Không muốn gặp mình Nhưng đã vô thức khỏe như vậy Hạ Thần Phong nói đến vụ án sắc mặt liền không được giữ chủ cho lắm Vụ án của bố mẹ anh và vụ án xe taxi đã phát rồi, chỉ làm vẫn còn phải thực hiện quy trình thế sau. Bây giờ, vụ án anh sắp chấp nhận rất khó phát được. Cho đến tận ngày hôm nay, cảnh sát thành phố Bắc Kinh đều không thể liên kết mấy vụ án này với nhau. Sao thế? Hình như là nhìn thấy sắc mặt Hạ Thần Phong không tốt lắm. Tâm trạng của Lục dao được kéo trở lại rất nhiều, trong giọng nói có sự lo lắng.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 Phương pháp của Joanna cũng tương tự Trong lúc bọn họ tìm kiếm mục tiêu Sẽ vô thức tìm kiếm nhân vật tương tự Mà những mục tiêu đặc tù này Sau khi được điều tra đó rằng từng chút Mới hình thành nỗi khủng hoảng rất lớn trên mạng Một năm không đến mười người Con số này ngay qua thì có vẻ nhỏ Có vài người có thể nghĩ Mình sẽ không bao giờ gặp phải chuyện suốt sẻo này Nhưng mà Một số người lại luôn hoảng hốt không yên Lo lắng mục tiêu tiếp theo sẽ là mình Đặc trưng nào vậy?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 Cuối tháng 10 năm ngoái, thời gian chính xác là khoảng 1:30 chiều ngày 18 tháng 7, học sinh lớp 12 trường THPT Tinh Hoa mất tích trong trường. Hà Thần Thông nói xong câu này, sắc mặt rất u ám. Nếu nói 19 năm trước phương diện tội người kỹ thuật điều tra vẫn trong hoàn chỉnh, không tụm được thông tin có ích và Mạnh Bối thì còn có thể chấp nhận được. Thì bây giờ là thời đại tự do, nhưng mọi người muốn hoàn toàn biến mất một cách vô căn cứ là chuyện rất khó làm được. Rất khó làm.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 Dù sao nhiều năm như vậy rồi Không có ai hay một thi để nào được tìm thấy điều này làm cho mọi người cảm thấy sườn tóc gáy. Lộc dao bất giác cánh môi Lông mày thanh tố cao lại đúng như hung thủ những vụ án này đều là một người Vậy thì tuổi tác người này chắc chắn không nhỏ Giờ dụ năm đó lúc hung thủ phạm tội lần đầu Tuổi tác của hắn nằm trong khoảng trên dưới 20 tuổi Như vậy qua 19 năm Bây giờ hung thủ trả nhất không phải hơn 40 tuổi rồi Giả thiết còn đột dao, cảnh sát cũng đã từng nghĩ đến Bởi vì nạn nhân đầu tiên được phát hiện 21 tuổi Đương nhiên điều này chỉ là một mình cảnh sát phát hiện Nếu nói trước khi vụ án này xảy ra Như vậy có lẽ giả thiết trên không chính xác Trước mắt, nạn nhân đầu tiên được phát hiện Mang số tính nam 21 tuổi Năm đó khi mất tích là sinh viên Thời điểm năm đó sinh viên có giá hơn bây giờ rất nhiều chiều cao gần 1,83 m Là sinh viên cực kỳ thích vận động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 Thời gian này em cứ ở lại thành phố Bắc Kinh đã, không phải em tìm hiểu về phương diện tâm lý tội phạm hay sao, đến thư viện thành phố Bắc Kinh tìm hiểu xem sao. Thật ra, Hạ Thần Phong cũng không yên tâm để lục giao trở về thành phố Tô Châu một mình. Bây giờ Hoàng Diệp vẫn lần trốn đô đó ngoài kia, không biết ông ta có thể xuất hiện ở đâu. Nếu ở lại thủ đô thì ít ra mọi người đều có thể chú ý chăm sóc cho cô kịp thời. Hai ông bà nhà họ hạng nghĩ rất toáng về việc Hạ Thần Phong gia nhập tổ phá án lần ngưỡng. Hạ lão ra chỉ nghiêm mặt, ứng dụng đó tầm quan trọng của vụ án lần này. Sau khi đi rồi, cho dù liều mạng cũng phải nghĩ đến người trong nhà. Mà hạ lão phu nhân chỉ bảo vũ vương chuẩn bị rất nhiều thuốc bộ. Cháu yên tâm, làm việc đi, chúng ta sẽ chú ý chuyện trong nhà, cũng sẽ chăm sóc lục rau. Ta sẽ bảo vũ vương cách ngày lại mang đồ ăn qua cho các cháu, nếu như lúc nào không tiện lắm thì thông báo cho chúng ta. Hạ Tần Phong nhận lấy hành lý mà Lục Giao chuẩn bị cho mình. Anh chó tay cô đi ra cửa. Chú ý tự chăm sóc cho bản thân em. Có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh. Lục Giao chỉ gật đầu. Cô cố gắng cười nhưng anh nhiều cô không thực sự vui vẻ. Nhưng mà bây giờ Hạ Trần Phong chỉ có thể khẽ thở dài. nhấc hành lý để vào xe đang đỗ ở một binh. Anh đang ngoài từ rất sớm. Không phải đến cuộc cảnh sát báo danh sớm mà đến nhà họ Hồng. Hồng Đăng của nhà họ Hồng ở một mình trong khu dân cư lại nhớm màu thời gian ở thành phố Bắc Kinh. Hạ Thần Phong cũng lấy được địa chỉ và cách thức liên lạc từ chỗ thùng phàm mới chắc chắn được người nhà họ Hồng lại ở trong khu dân cư như thế này. Buổi sáng, khi Hồng Đăng mua đồ ăn trở về, dẫn về một người đàn ông văn nhã lịch sử, tay xách rất nhiều đau tươi, thấy Hạ Thần Phong đứng dưới nhà mình ngược lại có chút kinh ngạc. Cảnh sát Hạ! Hạ Thần Phong sang người.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 lời nói ra đến đây, đinh nhân thùng đang hiểu hạ thần phong muốn nói gì. hạ thần phong có quan hệ là bạn trai của lục dao ông biết tình hình của lục giao tối quan như thế nào, cho nên hạ thần phong đến đây e cũng là vì chuyện của lục giao. không đoán chuyện đau tươi sang tay kia. đúng vậy, trong buổi tiệc tôi có gặp lục dao và bà hạ. hạ thần phong thấy rõ ràng, không đoán biết anh muốn hỏi gì nhưng vẫn giả ngốc. hạ thần phong cũng không rút ruột, anh đánh giá một lượt từ trên xuống dưới.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 mấy năm nay sinh nhất đã xảy ra rất nhiều chuyện Ông ấy cũng biết hành vi năm đó của mình Đã gây ra tổn thất rất lớn cho Lục Giao và ông Lục Phải đợi ông ấy chuẩn bị tốt đã Hồng Đan nói xong những điều này Những điều này cũng là tính toán của Lục Nhất Sinh Hùng hồ bây giờ Lục Nhất Sinh đang tìm kiếm bí mật về việc Nhà họ Lục biến mất trong một đêm vào mùa Ông không muốn để con gái mình đi vào chung nguy hiểm như vậy Hạ Thần thông nghe Hồng Đan nói như vậy Lần gần đầu nhìn lên bên trên Rất rõ ràng là Lục Nhất Sinh đang ở đây. Anh miếm môi, dựa theo tình huống bây giờ thì Hồng Đan không có ý định để mình gặp Lục Nhất Sinh vào thời điểm này. Anh gật đầu. Vậy, giáo sư Hồng, chúng gặp lại. Hạ Thần Phong không nán lại thêm nữa, trực giác nhạy bén quả một cảnh sát nói cho anh biết. Lục Nhất Sinh này còn dấu giếm rất nhiều chuyện, không chỉ vì rất ấy náy vì chuyện năm đó nên mới không gặp mặt. Vì sự khẩn cấp của vụ án. Hạ Thần Phong băng thông quần áo để thay đã đến cục cảnh sát thành phố từ sớm Hầu tử, Trịnh Hoa đã đến Mấy người đã không gặp mặt gần một tháng rồi Hầu tử ôm chặt anh Phong của mình Cậu đang nghe nói đến vụ án trước đây Bây giờ vụ án của bố mẹ Hạ Thần Phong Cho dù đã biết được chân tướng thực sự Nhưng hai trẻ bị tình nghi đều đã chết Rất nhiều bằng chứng đã không tìm được nữa Không có cách nào lập hồ sơ trên án Tiểu đau nhai nhóp nhép Lão vương lần này cũng ác trật đấy Tất cả ba thành trấn của thành phố Tô Châu đều đến nơi này, vậy cô nhà phải làm sao?" Hầu từ huých khuỷu tay Tiểu Đao, "Thôi đi, người giỏi trong cục rất nhiều, cậu yên tâm đi, hơn thế, bây giờ mọi người chỉ mong rằng không xảy ra vụ án nào nữa, tốt nhất là cái miệng quả đen này của cậu bớt nói những chuyện không manh như vậy đi." phải biết rằng cái miệng kiêu quả của Tiểu Đao có lúc rất linh nghiệm, cho nên bây giờ mọi người đều muốn làm cho cậu ngậm miệng nếu có thể chú ở đã sắp xếp ổn thỏa chưa? trước đây tiểu đau đều ở nhà hậu hạ nhưng bây giờ phải phá án trong thời gian dài, lúc nào cũng ở nhà hậu hạ cũng không hay lắm, cho nên từ hôm nay tiểu đau cũng chuyển ra khỏi nhà hậu hạ ra ngoài từ một chỗ sống qua ngày với hầu tử tìm được rồi, tôi chừng thùng tìm giúp bọn em một nhà trọ ở gần đó ở chung là được rồi, hai người đàn ông bọn em cũng không để ý lắm, đúng không? tiểu đau báo cổ hầu tử cười nói. Trịnh Hoa lơm tiểu đam một cái Trong lòng cậu trần đề tức nuối Vì không được tham gia vào hai vụ án trước đây Lần này cậu được cục trưởng vương đầu động đến đây phải phải nói là Cậu được người trong cuộc cảnh sát hâm mộ bao nhiêu Được tham gia vào quá trình phá án Cùng với cảnh sát giỏi Là cơ hội học tập tốt đối với mỗi cảnh sát bọn họ Anh Phong bao giờ bắt đầu họp à? Trịnh Hoan đã muốn tham gia phá án Đến mức không thể chờ đợi được rồi Vụ án lần này được bàn luận xuân sau trên mạng Bây giờ cậu có thể được tham gia vào quá trình phá án Chỉ cần nghĩ đến đây Cậu liền không thể không chế được sự phân khích trong cơ thể mình Hạ Thần Phong khách cau mày Đi thôi Người chủ trì cuộc họp về vụ án này là Phùng Phạm Có lẽ vụ án của chị Dâu Anh đã được phá rồi Thế nên Phùng Phạm đã cạo hết trâu kia đi Cả người nhìn rất trẻ trung thoải mái Mặc dù trong phòng họp có rất nhiều người Có rất nhiều lý lịch tốt hơn Hạ Thần Phong và Phùng Phạm Nhưng do hai người có biểu hiện rất tốt ở hai vụ án trước Nên được chọn là đội trưởng và đội phó của tổ chú án lần này Phùng Phạm đi đến một đầu phòng họp với sức mặt nặng nề. Anh nhìn từng người giỏi răng được cục cảnh sát cử tới ngồi trong phòng họp Mọi người đều tỏ vẻ phấn độ và tinh tình hăng hái với vụ án Tôi tin rằng mọi người đều biết rất rõ ràng là mục đích chúng ta tập trung ở đây lần là này làm gì Sau khi Phùng Phạm nói trong những lời đó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 Dũ dỗ rất cao siêu không Hạ thần phong nghĩ đến đây Từ dũ dỗ, dỗ được khoáng tròn trên dây trắng Đánh dấu điểm mẫu chốt Nhưng mà những người mất tốt này Lại có một điểm giống nhau chính là Thành tích học tập không thể Mẹ bên ngoài cũng không tồi Giờ theo cách nói quả người nhà Thì bình thường ý thức đề phòng của những người này cũng rất tốt Với người nào có năng lực du dỗ nạn nhân như vậy Hạ thần phong cẩn thận Xem những tài liệu này Anh cố gắng suy nghĩ